từ từ nâng ngậy dậy. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng bồng bệnh trôi theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net